Chương 1 Pha nằm trên phản nhạc ngoài Một tay vắt ngang chán Một tay cầm cái quạt mo Thành thoảng đập phành phạch trung chiếu Anh không nực Nhưng phải phải luôn như thế Để đánh tiếng rằng mình vẫn còn thức Làm lụng quần quạt suốt ngày Ở ngoài đồng Pha mệt lắm Mọi tối và lúc này Anh đường đánh một giấc ngon Nhưng hôm nay vì bận rộn Nên anh sức để nghe ngóng và chờ đợi Và để lo lắng nữa Vợ anh đương dở dạ đẻ Phải Anh không lo sao được Ngày này năm kia Cái hôm vợ ở cữ Con bé dài Và đã một phèn trí khổ Vì đẻ con so Nên chị đau đớn quần quại Hàng mấy giờ đồng hồ Rồi đến khi cuốn keo Chị không chịu nổi Cứ gieo mãi tên chồng lấy mà trực Những là mày làm khổ bà Bà trùm sùng Một bà tắm trong 30 năm nay Đã đỡ cho gần khắp người hàng tòng Hôm ấy cũng sợ mê Dục anh phải lập tức trèo qua nóc nhà Rồi lại lội ao Từ bờ nọ sang bờ kia Tuy trời rét như cắt ruột Bây giờ pha nghĩ lại việc ấy Mà con dùng mình Sợ những người phải đi xứ Bởi vậy từ lúc bà trùm đến Mỗi khi nghe tiếng bà dục vợ dặn Và chị ấy ỉ ạch thở những người sắp tắt hơi Anh lại thương vợ và lo cho mình Mài vẩn vơ nghĩ bao nhiêu pha càm cảnh trơ trọi bấy nhiêu. thật vậy, ba anh em ruột của pha, quậy thì chết, quậy thì đi làm ăn ở trên mỏ Thái Nguyên, hòa thì cứ thắng chạp năm ngoái, sau hồi đói kém, đi bạc tận đâu đâu chẳng nhắn tin về. Anh vẫn tưởng hắn ra ngoài tỉnh, nhà ông bắt hương là chú họ, vì ông này buôn bán giàu có, nhưng không phải. Chị ruột anh, chị sáo, nhà trời được phong lưu, nhưng lại lấy chồng xa, pha hơn anh em được cái vợ có vốn đi chợ. Gánh hàng xén đáng giá độ 30 đồng ấy đã cung cấp cho hai miệng đồ ăn, không phải chạy ngược chạy xuôi. Và chỗ tắm ruộng của cha mẹ chia cho, không đến nỗi chết non chết yểu. Nhà pha ở và đầu xóm chúng làm ăn làm trong miếng đất thiển thiều rộng độ bước. Đất ấy của ông bà nhạc cho vợ chồng anh mới cưới. Từ khi ăn riêng, anh mới cố dúm lấy một cái nhà Thôi thì để che mưa che nắng, đỡ mang tiếng là có đất, mà đi ở nhờ người khác. Nhà ấy cũng như phần nhiều nhà trong làng chúng ta. Nó là hai cái máy lập tranh, hở hững úp trên những bức vách thấp lè tè và mỏng dinh dính. Nó có hai gian ngoài và một gian buồng, mà đầu nhà và dưới có rãnh nước đen đặc và nổi ván, dùng làm chỗ đun nấu. Ánh sáng đáng lẽ, được đường hoàng lọt vào trong bằng cả một khoảng rộng không gian. Xong, từ sáng đến chiều thầm, Người thì đi chợ Người thì ra đồng Nên ngay từ lúc mặt trời còn lấp ló sau bụi tre Cái liếp dùng làm cửa phải hạ xuống Bởi lẽ ấy hai vợ chồng Chẳng ai có lúc nào rảnh rỗi Được ở nhà trong non quét tước cả Nhà này tuy mới làm được có hai năm Nhưng thì giờ ấy Cũng đủ nhiều cho nó phải làm đúng bổn phận Với chủ quá lãnh đạo của nó Cho nên đã lâu nay Cái nhà ấy lấn cả ra ngoài Cái giới hạn của công dùng Mái tranh đầy mạng nhẹn Dù lùng lẳng xuống hàng tràng Là một chỗ hướng rất được nhiều nước mưa Và tiện thể cho chảy vào nhà tông tắm Từ dưới cái mái ghè lở ấy Đến mặt phản ôm yếu Là một kho to tát Để giữ khư khư lấy một thứ hơi Vừa ẩm vừa hôi Một công trình trộn lẫn rất ít công phu Của các thức ăn Để mặc, để dùng, để ở Dưới gầm phản tối tâm Là cái chạy mũi Chỉ chờ lúc có người Là thả đội quân du kích Mặt nền là cái nền rất tốt đầy rêu xanh, có điểm từng đống mồn mọt hung hung. Dưới tầng đất là chỗ ở rất bình tĩnh của những gia đình đồ các thứ chuột to chuột nhỏ, tha hồ mà sinh năm Và khắp cả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, nhà ấy lại là cái hũ đặt quyền dự nướt vi trùng các trứng bẩy. Xung quanh hũ, ngay khi chủ hạ liếp xuống để đi vắng, đã hiện ra hàng trăm nghìn khe và lỗ để ánh sáng vào. những khác gì từng ấy con mắt gườm gườm qua các vị hung thần vây quanh tứ phía trong chọc nhìn vào, để canh cho một thứ giết người nào ở trong được lọt ra ngoài vậy. Vậy mà vợ chồng pha ở mấy năm nay đã không tự biết là can đảm. Hơn nữa, lần nào đẻ, chị vẫn nằm trong buồng và mời bà Trùm Súng đến đỡ cho. Bà Trùm bước chân lên hẳn lúc nào là bắt chị dặn lúc ấy. Bà vặn cái khăn bằng tha, chai đôi mắt đã vẻ già để cố nhìn cho rõ. Rồi bước chân vào buồng Ướm sao mà tối thế này Có cho xin cái đèn không Nào cứ cố lên Trời phạt đèn cho thằng cu thì thao hồ ma mưng Rồi cười ra ý bằng lòng Bà bảo Được cái buồng cái đẻ kín đáo thế này càng tốt Một lát Sao soạn chán Bà lại cười hỏi Ồ thế kêu ở đâu đấy Tôi chẳng trông thế gì cả Có cái đèn vào đây hay không Lúc ấy, pha đã châm xong cái đèn rồi Anh cầm đèn đến cửa buồng Đặt ở ngường và gọi với vợ trong Đèn đấy, bà ơi Bà trùm gắt Gớm, cậu hạng vừa vừa chứ Vợ đẻ chứ ai đẻ mà sắp bật không dám vào Pha chưa kịp đáp Thì vợ đã hì hạch thở Vừa giải thích Nhà tôi dữ vía lắm bà Bà trùm rỗ rành Cố lên, cố nhiều lên Nó sắp ra rồi Nín hơi lại mà dặn Ngọn đèn Hoa Kỳ khói u. Theo tay gian gieo cả bà trùng đem vào. Ánh lửa đỏ chiếu ra ngoài. Đi lệnh về phía cửa. Pha nằm lặng trên phàn đẻ nghe. Bên trong vợ anh hiến răng lại Vừa thờ hồn hèn. Vừa kêu ngắt từng tiếng. Đầu lắm bà ơi. Bà có thể làm cách nào cho tôi. Không chết mất. Bà tắm gắt tự nhiên. ỉa vào mổ dại nào. Bà pha trò. Sướng lắm thì khổ nhiều Ai bảo Cố lên tí nữa thôi Nó đã ra được cái đầu rồi Từ nãy pha chống ngực thỉnh thỉnh Bây giờ thấy nhẹ bỗng người hẳn Anh thấy vợ thở rất mạnh Chắc là lấy hết hơi sức Nhưng chị bỗng quần quại kêu Khổ lắm bà ơi Nó đã ra đâu Tôi tắt hơi mất Phạch gió lại cứ kêu Cố lên im và dặn Khôn nạn Nào có im được đâu Đầu lắm Mệt lắm Mỗi lần thấy vợ mếu máu kêu Pha lại nhăn nhó mặt theo Tưởng chừng như chính mình đau vật Giá có thể đọc thay được Chắc anh chẳng từ Nhưng biết làm thế nào Pha lắc đầu thở dài Bỗng bà đỡ đập tay đánh đét một cái Và cắt Ghê gầm mũi Bác Pha có cho tôi mượn cái quạt không Pha ngồi nhổm dậy Đứng ngoài cửa Thò tay vào lướt mắt nhìn trộm và gọi Quạt đây bà ơi Chị pha từng chồng sông sáo, vội vàng nằm quay mặt vào vách, kéo chiếc quần che các thân thể lõa lộ. Rồi vừa thả dốc vừa nghiến răng, cô nói ra tiếng, chị đòi chồng ra quần quần. Đi ra, khí, phí hổ đàn ông. Bà chồng đứng dậy cầu nhau. Bác ấy có vào đâu nào? Chồng chứ ai mà thẹn. pha sợ tái mắt mặt. Anh yên chí và bắt đầu tức, thì chắc lại nhớ đến việc trời lần trước. Cho nên lúc đưa quạt cho bà, Anh hỏi khẽ, sau lâu thế ở ba? bà Bà trùm ghé miệng vào tay anh nói thầm, mùi quyết trầu lại rõ hơn tiếng nói. Xong, và cũng hiểu là bà muốn dặn gì rồi. Lập tức, anh lặng lặng ra sân, xuống cái chuồng nhỏ xíu trước kia nuôi lợi. Anh víu vào cọc đóng ở cửa, cố hết sức lay, và dần dần nhổ lên đục bốn cái. Làm xong, anh vui vẻ đi rất nhanh lên nhà. Anh tin rằng như vậy, vợ anh sẽ đẻ dễ dàng. Đẻ ngay bây giờ Và anh không lo nạn sang sứ nữa Bà chúm đã bảo anh từ hôm nọ Làm phép như thế rất hiệu nghiệp Nhưng chị pha cứ kêu Kêu mãi Và mỗi quần đau nổi lên mãnh liền Mà chị quần quài thì bà đỡ lại mắng Dặn đi chứ cứ kêu thì bao giờ nó mới ra Gớm suốt khóa ruột Chồng thì dục cuốn người ta đến Mà nào đã đẻ Để yên ở nhà người ta đã ngủ được một giấc Mỗi lúc thấy vợ như kiệt sức Phà lại thở dài và thất vọng Anh lo thế nào cũng phải trời Nên vẫn cần cầm canh bằng chiếc quạt Nhưng một lát trong buồn im lặng Anh lắng tay để nghe Vợ anh không kêu Mà bà chùm cũng không rụt rạng nữa Có lẽ hai người cũng mệt và ngủ thiếp đi Bỗng độ đầu chống canh ba pha thấy vợ rú lên gọi rộn Bà ơi, bà trùm ơi Khổ thân tôi, đau quá Không có tiếng trả lời Chị pha gọi chồng Nhà ơi Gọi hội bà Trùm dậy đi, mau lên. Phà cũng quyết nhộm dậy gọi. Bà Trùm, bà Trùm, nhà tôi gọi bà. pha đón vợ sắp đẻ. Anh lo lắng hơn trước. Bà Trùm ú ớ thương. Ôi, biết rồi, cố gặp một lúc nữa đi. Bà quạt phảnh phạch, dăm cái, rồi ngồi dậy. Nó đừng ra bà ơi, bà đỡ nó cho tôi. À, tôi đây. Chị pha rằng, cố nhịn hơi để rằng. Pha hồi hộp, một lát nghe tiếng nhe nhe đưa ra Pha mừng rỡ lại hồn Ồ thằng cu Pha sung sướng quá Sướng cuốn cả lên Thế là vợ anh qua cơn vật cả Mà trời cho đứa con trai Thôi thế cũng bỏ cách công vợ chồng ăn ở hiền lành Đứa bé vẫn nhe nhe khóc Bà trùm tắm cho nó Tiếng nước rội dóc rách Nó càng khóc Bà trùm làm gì một lát rồi bảo Nó đói đấy, cho nó ngậm vú để cho nó đỡ khóc Một lát nữa bà bảo, "Thôi, tôi về." Chỉ pha ở ngoài nói, "Ba ngủ chơi đằng này khuya rồi, về làm gì?" "Thôi, chẳng ngủ đây, mải mất buổi tràng." Bà nói đoạn, ánh đỏ trong buồng chiếu ra nhà ngoài. Ba Trùm cầm đèn bước ra cửa buồng tràng. "Bác gái nằm chơi." Pha đứng dậy, đưa gậy cho bà và đỡ lấy cây đèn. Anh dắt bà xuống sân. Ba Trùm vạch đôi con mắt Chỉ còn lòng đen bạc vết Để nhìn pha rồi nói thầm Cũng mày đây Không có thể đến đêm Thôi thông thả bác trai chơi nhé Để tôi đưa bà về Giả ơn bác Sáng trần như bận ngày đây mà pha rằng Mai bác đến sớm tắm cho cháu Ừ à này Nhớ mua nước giải cho bu nó uống nhé Trả thuốc nào bằng Tôi nghiện đấy Ngày nào đi chợ về cũng một bác pha đặt đèn trên hề bà trồm sóng đi. Tuy vậy bà vẫn xả lối bà gậy vì chẳng trông rõ gì. Đường trong làng bà chỉ thuộc lòng mà thôi. Bà trồm có vạt nước kê cạnh cây cao thì dừng lại. Bà múc một để uống và sung sướng kêu lên mát ruột. Bà đổ chỗ nước còn thừa vào chum rồi lại sờ soạng đi. Pha nâng cổng lên để bà qua rồi chào. Bà về. Phải không dám bác chơi. Đàn chó bắt đầu làm xáo động cả xóm chủng